các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tìm cách giải quyết. Bà Hoan lúc này cũng chẳng biết làm gì khác, đành hẹn thầy Lương đến nhà gặp lại Phi. Thầy Lương có chút ái ngại bởi đã từng nói dối anh. Phi hiểu ra nên đã mở lời trước. Dạ xin thầy đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện lần trước. Lần này, con hẹn thầy đến là để hỏi thầy xem có cách nào để đối phó với ngân nữa hay không. Chỉ cần siêu độ được cho mẹ con của Nhạc Ngân thì có cần cỡ nào còn cũng xin cảm chịu ạ. Thầy lương thấy được sự chân thành của phi thì cũng không nỡ lòng, đoạn thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp. Ờ, không phải là ta không muốn giúp, nhưng cậu cứ hỏi bà Hoan đây thì là biết, ta đã từng giao chiến với ngân nhiều lần, nhưng sức mạnh của cô ta ghê gớm lắm, cùng với thứ bùa mà trước đây Cô ta chết đã nhờ người ta luyện giúp, đã biến cô ta thành một con quỷ phải nói là vô địch. Dựa vào chút pháp thuật của ta, thì e rằng có thời nhiều lần đi chăng nữa, cũng chẳng phải là đối thủ của cô ta. Phi buồn u vũ, anh ta nhìn mọi người với một ánh mắt không thể đáng thương hơn, bởi anh biết tất cả mọi chuyện đều từ anh mà ra. Nếu lần này anh không tận tâm, tận lực tìm cách giải quyết, thì có lẽ phần đời còn lại của anh sẽ phải sống trong dày dứt và ân hận. Chợt một ý nghĩ đã khá điên rồ lóe qua đầu, phi nhìn thầy Lương rồi ngập ngừng nói: "Nếu nếu chỉ dựa vào mình thầy không thể đánh bại được ngân thì nhiều người hợp sức liệu có thể được không ạ?" Thầy Lương ra chiều trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Ừm, um, khó có thể lắm. Bởi mỗi thầy pháp đều có một điểm mạnh, điểm yếu khác nhau." nên việc hợp nhất sức mạnh nhiều lúc không thể phát huy được sức mạnh mà còn có thể gây nguy hiểm cho nhau nữa." Phi tiếp lời ngay. Nói như vậy là cách này vẫn có thể có phải không hả thầy? Thầy Lương thở dài đáp, "Ừm, đúng vậy, nhưng mà rất khó đấy." Nghe thầy Lương nói như vậy, đôi mắt của Phi bừng lên những tia hy vọng le lói, nghĩ ngợi một lúc anh mới đáp, "Dạ chẳng giấu gì thầy." Ở đây con có quen một thầy pháp tên là Năm. Nếu thầy không phiền thì con đưa thầy Năm tới đây, hấp sức cùng thầy để cảm hóa Ngân. Không biết ý thầy như thế nào ạ?" Thầy Lương cũng biết được đây có lẽ là cách cuối cùng nên chỉ dự một lúc, thầy đành gật đầu đồng ý. Vì nóng lòng muốn giải quyết chuyện của Ngân, nên ngay trong ngày hôm đó, Phi đã tới tìm thầy Năm để đưa thầy đến gặp thầy Lương. Sau nửa ngày bàn bạc kỹ lưỡng thì cả ba quyết định ngày mai sẽ tới trung cư để mà thu phục ngân. Sáng ngày hôm sau, trước khi đi, thầy năm có chuẩn bị một bát máu chó mực rồi tẩm lên người của Phi, sau đó còn căn dặn anh rất kỹ, tuyệt đối là không được lơ là. Sau đó, cả ba thận trọng bước vào bên trong, việc đầu tiên chính là phải dụ được Ngọc thoát khỏi chiếc lăn kéo kia ra. Việc này thì chỉ có Phi mới có thể làm được. Nhớ lại lần trước, Phi không tránh khỏi sự sợ hãi, anh e dè bước đến bên chiếc tủ. Chưa kịp nói gì thì chiếc tủ bắt động đậy. Phi giật mình, nhưng vẫn cố nán lại đó để mà dụ ngân ra bên ngoài. Nhưng tiếng lẹt két đã bắt đầu vang lên, rồi một tiếng bụp lớn đã nổ ra. Chiếc ngăn kéo bất thình lình đã đẩy ra, khiến cho Phi ngã ngửa về phía sau. Phi cảm thấy choáng váng sau cú ngã đó, chưa kịp nhìn ra chuyện gì thì hai cái bóng trắng đã vụt ra, lao tới chỗ của anh rồi bị đẩy ra trong chớp nhoáng. Kế đó là tiếng rên la của oan hồn ngần và khóc lóc của oan hồn của đứa trẻ. Phi chưa kịp hiểu vì sao lại như vậy thì bên ngoài giọng của thầy năm đã vang lên. "Nhanh lên, hãy phá chiếc hộp đó đi. Nếu để chỗ máu ở trên người của cậu khô thì sẽ không còn tác dụng đối với con quỷ kia nữa đâu." Thì ra, thứ máu chó mà thầy năm vừa tẩm lên người của phi chính là thứ đã khiến cho Ngân phải lùi lại trong khoảnh khắc vừa rồi. Phi vừa mừng vừa sợ, nhân cơ hội đó lao đến bên chiếc tủ, nhanh chóng lấy ra chiếc hộp. Anh dùng hết toàn bộ sức lực đập thẳng xuống dưới nền nhà, khiến cho chiếc hộp vỡ ra tanh bành. Việc đầu tiên trong kế hoạch cũng đã hoàn thành. Bây giờ Ngân chẳng còn nơi nào để trốn nữa, cô chỉ còn cách là đối diện với Phi và hai lão thầy pháp đang đứng sẵn ở cửa. Lúc này Thầy Năm cùng với thầy Lương Sông vào, cả hai chia nhau gián bùa lên từng lối ra vào hòng khóa cô lại trong căn phòng này để mà dễ dàng đối phó hơn. Kế đó, thầy Năm đã nghiêm giọng. "Này con quỷ kia, còn không mau đầu hàng đi, nếu không thì đừng trách bọn ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net